chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện chuyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 4 tác phẩm đào kép giăng hồ của tác giả nguyễn đình thiều duyệt đứng trên sân đậu phi cơ đầy nắng công việc tuy không nặng nề nhưng đòi hỏi chàng phải mất nhiều thì giờ tìm cho ra chỗ hỏng trong máy uhf thu vừa vào phi cơ thay cho duyệt dò những đầu dây output và input Duyệt cuối mình chui vào nằm dưới thân phi cơ, bóng mát làm chàng dễ chịu hơn. Dưới lưng chàng, mặt nhựa biến đậu phi cơ âm mỉ nóng và thơm mùi nhựa chín. Chàng nhắm mắt lại, những cơn gió thổi đến mắt rời. Bộ đồ thợ máy cộm cộm như mo cao làm Duyệt hơi bực bội. Thu dậm chân trên sàn tàu nói vọng xuống: "Đây rồi, Duyệt." Duyệt lười biếng ngồi dậy, chàng mệt mỏi vào trong lòng phi cơ nóng hực. Thu nhẹ răng ra cười. Rút dây giúp tao hàn lại tí mày hàn xong mối giây duyệt lên ngồi trên ghế của phi công chàng vận con box bốc đổi tần số gọi pick thử vô tuyến tiếng máy rè rè rồi nhận được tin tôi nghe bạn 5 trên 5 duyệt đổi tân số gọi đài kiểm soát không lưu Sài Gòn nơi đây trả lời nghe tốt 5 trên 5 thu đứng dưới ngẩng đầu nhìn lên duyệt thò cổ ra cười nhất mày rồi tốt không chịu được chàng tháo ống nghe móc trả lại chỗ cũ Tắt điện, khóa máy, đóng cửa phi cơ và đi với Thu vào trong sưởng vô tuyến phi cơ. Sưởng vắng hoe vì ngày chủ nhật. Thu bỏ dụng cụ sửa chữa và thùng đồ, bóp khóa, cởi bộ áo quần thợ máy, thở ra một hơi dài. Nhất, ta đi ký phọc, mày hôm nay trực đi nhá. Ờ, đi đâu thì đi, chắc cũng hết phi cơ hỏng vô tuyến rồi. Thu cười tươi tỉnh, Maxi. Gã thay đồ dân sự thần nhanh, đi như chạy về phía trước Vespa Cà Là Rĩ, đạp máy vù đi. Duyệt quay vào, chàng khép cửa sưởng, ngả lưng nằm trên tấm cà tông lót ở góc phòng máy. Chàng nhìn những dãy máy vô tuyến sắp thẳng hàng trên kệ, những chiếc máy làm Duyệt bỗng dưng buồn buồn. Chàng đã xin về đây, sau ngày bắt buộc phải xa hồng. Chàng muốn có tần nhiều việc nặng để quên người tình cũ. Chàng Duyệt nghe tiếng gọi cửa, chàng lơi biếng hỏi vọng ra. Ai đó? Tao, có điện thoại gọi mày Duyệt ơi, ai gọi? Tiếng nói của người thư ký phi đoàn có vẻ hơi cáu. Quân cảnh ngoài cổng gọi mày. Duyệt nhòm dậy, mẹ kiếp. Chàng ít khi dây dưa với các đoàn anh quân cảnh. Lâu lâu có bị ốp, Duyệt cứ nhũ như con chi chi cho xong chuyện. Kinh nghiệm của những năm trong binh đội đã làm cho Duyệt rút tìa được rằng kỷ luật nhà binh không phải thứ để chàng dẫn mặt. Người hạ sĩ quan Văn Thư từ phía ngoài rục rã. Nhanh lên mày ơi, không tụ tội gì đâu, hình như có nàng nào tìm mày ở ngoài cổng đó. Duyệt mở cửa, theo viên hạ sĩ quan Văn Thư ra phòng hành chính phi đoàn trang cầm ống nghe điện thoại, nghe được tiếng nói của viên hạ sĩ quan trực cổng phi trường. Trục sĩ Duyệt phải không? Vâng, thưa tôi đây. Có cô nào kiếm anh ngoài này? Anh đảm ơn cho tôi nói với cô ấy. Rồi giọng của Mai nói qua điện thoại cho Duyệt. Duyệt ơi, Hồng nó tự tự rồi. Cả thân thể Duyệt dũng động mạnh như gặp phải một luồng điện mạnh. trang hốt hoảng, hả? Mai nói gì? Hồng nó tự tự rồi. Sao vậy? Không hiểu, mình mới chở nó vào bệnh viện xong. Người ta có năng rửa ruột cho nó, bỏ vào ngay nhé, ok. Duyệt gác máy lên giá, chàng phìn tay vào cạnh bàn, mắt chàng nhìn thân tối vào khung cửa sổ, nhưng không thấy cảnh vật gì trong ánh nắng phía ngoài. Hồng tự tử, Duyệt bàng hoàng, trong giây phút đầu tiên chàng bị dồn vào thứ cảm giác tê bút, đau đớn như được tin một người thân thích nhất trong gia đình vừa từ trần đột ngột. Óc Duyệt như loãng đi, mọi giác quan trùng hàn xuống, Hình ảnh gần gũi thân thiết của Hồng đem cho chàng đầy những kinh hoàng khi nghĩ rằng chàng sẽ vĩnh viễn mất nàng. Người hạ sĩ quan Văn Thư nheo mắt hỏi đùa. Thế nào? Nàng cho giọt phải không? Không. Người yêu của tao vừa tư tử. ta phải đi coi nàng thế nào. Đứa nào trực trong xưởng bây giờ? Chàng có đứa nào cả. Hôm nay tao với thằng Thu trực. Tao để nó ra phố rồi. Không lẽ mày bỏ tất cả phi cơ? Thế mới khốn nạn. Duyên thấp tất trở về xưởng trang nhìn giấy phí cơ đậu dài dài trên bến đậu, lòng duyệt dối bời, lúng túng khi phải chọn lựa giữa hai quyết định. Ở lại trực hay đến với Hồng? Chàng vào sường, cảnh vật như thu hẹp lại, dồn duyệt vào những khó chịu, dài dứt, dồn dập. trang loay hoay đi tới đi lui trong căn phòng sửa chữa vô tuyến. Hồng tự tử, tin đó đến với duyệt thật kinh hoàng, trang tưởng như mình đang ở trong một trạng thái mơ hồ của những giấc mộng khủng khiếp nhất. Những tiếng phi cơ bay bên ngoài Tiếng gió lùa và dặn che trước giường vô tuyến rào rào, tiếng gót giày MAP của chàng lê soàn xoạt trên nền nhà xi măng, làm Duyệt Hoàng hốt nhận ra rằng chuyện kinh hoàng đó có thật, đã được thông báo cho chàng qua giọng nói lo sợ của Mai. Mai đang đợi chờ chàng ở ngoài cổng, Mai dặn dò Duyệt phải đến ngay. Phiên trực giờ giang, thằng bạn đã vụ ra ngoài phố. Hồng chắc đang quần quại trên bàn cấp cứu, nàng có lẽ đang ở vào tình trạng bi thảm nhất từ trước tới giờ. viên hạ sĩ quan văn thư lại bước vào, gã bảo duyệt. Con nhỏ ai cầm bảo tao nhắn với mày là nó vô nhà thương trước, mày phải vào ngay bây giờ. Duyệt nhăn nhó thảm bại, tạo trực, thì bỏ mà đi. Ừ, có ai hỏi mày đã giùm tao với, chàng chắc lưỡi. Mà lỡ có tù, thì tù. Duyệt quả quyết ra máy nước rửa tay. Chàng vung mạnh hai bàn tay sụng nước, hấp tấp bước vào sườn. Một quân nhân trưởng phi đạo đã chờ Duyệt trong phòng. Anh ta chỉ vào mảnh giấy công tác vừa mới đem sang và đặt trên bàn. Mày ra sở gấp cho tôi tao Trước phi cơ Echo 324 để lát nữa nó bay ra hải quân." Duyệt lặng lặng gần đầu, trong khoé cười quần áo trên viên vừa đọc nhanh phiếu công tác. "UHF không liên lạc được, FM yếu, ống nghe lúc nghe lúc cần." Trang nhanh mặt lại, <cười> "Mẹ kiếp, hư gì mà hư lắm thế này?" Thằng bạn trưởng phi đạo nạt nì "Sở đại đi mày, lát nữa nó đi mà không sửa xong là phiền lắm đấy." "Cô nội người nhà tao sắp chết trong nhà thương, thôi đi." Con lại bố, muốn giọt thì sửa xong trước này đi đã. Tao nói thật mà. Khổ quá, đừng giỡn chứ. Duyệt, Duyệt bối rối. Chết người thật, tao phải đi mày ơi. Chàng thay áo quần, thằng bạn hét lên. Trời ơi, việc nhà binh mà mày dẫn ra mày, vì cơ hành quân chứ bộ chơi sao? như người nhà tao sắp chết. Thì sửa cho xong hãy đi. Tao không còn lòng dạ nào mà làm việc nữa. Thế có một mình mày trực cách sao? Còn thằng nữa, thì bảo nó ra sửa đi. Duyệt nói đại cho xong chuyện. Ok, mày làm việc của mày đi, tao gọi nó bảo sửa bây giờ. Nó đâu? Đang làm kiểm kỳ phi cơ ngoài pit Thằng bạn hí hứng, yên trí về phòng làm việc của nó. Duyệt còn tràn mảnh giấy lệnh công tác, bứt vào xọt rác. Chàng gai nút áo quần, buộc dây dày, đóng cửa sường lại rồi nhảy lên xe Vespa đạp máy. Khi Duyệt chạy ao qua cửa văn phòng thằng bạn, nó xô ra. Duyệt, tao phải đi, mày tù mất thôi, tụ chắc rồi. Duyệt quay đầu lại nói lớn Trong khi chàng vào tay ga cho xe chạy nhanh ra cổng phi đoàn Tù đành chịu Sau 20 phút lên nỏi giữa dòng xe cổ trật ních, Duyệt dựng xe vào sát bờ tường bệnh viện Chàng đi như chạy vào phòng trực Khi Duyệt đến cửa phòng Hồng nâng được điều trị Chàng nghe nhiều tiếng nói chuyện lao sao vẳng ra Giọng nói nào cũng là giọng đàn bà Duyệt mở cửa vào phòng Chàng tróa mắt vì hơn 6 thứ vài màu Thứ nào cũng sặc sỡ và đắt tiền Sáu cô vũ nữ cùng nhảy với Hồng một vũ trường cùng với Mai và Tuyết đang quay lấy chiếc giường Hồng đang nằm thiếp đi. Cô nào cũng thích nói chuyện với Hồng, cô nào cũng nói nhỏ nhưng vẫn lọt ra ngoài cửa. Tuyết nhìn thấy Duyệt nàng hơi biểu môi mỉa mai. Đây rồi, quý hóa ghê. Tuyết nói tiếp với những âm thanh đầy hờn giận. Em tưởng anh để trôn nó xong anh mới tới. Duyệt nhằn nhó giải thích. Anh bận. Thì Mai đi cơm anh từ sáng tới giờ. Anh mới nhận được tin hồi nãy. Anh bỏ tới ngay. Tuyết khó chịu ra mặt. Anh quên hôm nay là ngày chủ nhật à? Anh bị trực. hồi anh còn yêu Hồng sao ít khi anh trực thế? Duyệt có kình. Bây giờ anh vẫn yêu Hồng. Tuyết đừng mềm hai anh như thế chứ, Tuyết. Trang dịu giọng thăm hỏi. Hồng ra sao bây giờ hả, Tuyết? Sao cả người Hồng tím lại thế kia? Chậm đợi tiếng nữa thì nó đi luôn rồi. Nấu uống bà Tuyết túc ngủ và hai Tuyết túc ốp ta ly đông. May mà nó uống với nước trà chứ uống với limonade hay soda thì có trời mà cứu kịp. Duyệt đến gần Hồng đang nằm tiếp đi. Mắt nàng nhắm nghiền, lan ra mặt tái xanh Như một người kinh hoàng đến cực độ Hai bàn tay nàng vẫn cong lên Mười ngón tay sám quét Duyệt cảm thấy quặn đau trong tâm hồn chàng Chàng cảm thấy nặng trong lòng ngực Chàng muốn nắm lấy tay Hồng Nhưng tuyết ngăn Duyệt lại, không cho đến gần Hồng Người phụ nữ bực bội nói Anh đừng đánh thức nó nữa Nó khóc suốt từ sáng tới giờ Và vừa mới được tiêm thuốc cho ngủ xong Duyệt thở dài, mắt chàng cay xè như sắp khóc Chàng hỏi tuyết Vì sao Hồng tự tử hạ em con nó bị chồng cũ bắt đi mất tiêu rồi thằng trái đòi đúng một trăm ngàn mới trả con cho nó một trăm ngàn đâu có dễ kiếm ra trong cái thời bồi chó má này duyệt nghiến răng mà ta chẳng nắm lại trong khoảnh khắc chẳng ước ao được đấm vỡ mặt phục để đem đứa bé về trả cho hồng tuyết não nùng nói tiếp thằng phục nó tưởng hồng giàu lắm nó có biết đâu rằng đã là phụ nữ thì ai cũng chỉ tay làm hàm nhay họ hoan lắm mới có một đứa giàu một trong số những cô bạn của hồng bỗng nhiên hỏi duyệt anh bỏ hồng rồi phải không anh Duyệt im lặng. chàng không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào. Hồng ơi, em nằm đó, em mê bàn trong nỗi đau khổ khốn cùng của kiếp sống. Anh đến đây, anh biết trả lời bạn bè em thế nào? Họ có hiểu rằng em nhất quyết ra anh, trốn tránh anh, để can đảm chấm dứt mối tình ngang trái giữa hai đứa chúng mình. Họ có hiểu được rằng anh nó khổ sở ra sao, chịu đựng ngần nào để phải nhìn nhận rằng em làm đúng để phải cố quên anh. Bây giờ anh trả lời họ gì đây? Bỏ em ư? Không bao giờ cả. Em bỏ anh ư? Nào em có sung sướng gì mà muốn làm chuyện đó phải không em? Người phụ nữ hồi nãy nhắc lại câu hỏi. Sao đang hạnh phúc, đang sắp cưới nhau, thì anh và Hồng lại mỗi người một ngà, gặp nhau phớt tình như hai kẻ qua đường. Duyệt liếm môi, chàng băn quan một lát khá lâu, rồi nói, chả ai bỏ ai cả. Thế thì sao quân Hồng nó tự tự, vô lý, mà nó tự tử với đứa con. Duyệt im lặng trước câu nói đầy ngạc nhiên và nghi ngờ của cô bạn đồng nghiệp với Hồng. Trang hiểu rằng Hồng bị cuộc đời dồn đến bờ vực thẳm tuyệt vọng. Nàng cố bố víu lấy đứa con như một điểm tựa cuối cùng giữ cho nàng đủ can đảm sống qua ngày. Bây giờ đứa con đã mất đi, mối tình vừa tan vỡ, hai nỗi đau khổ khốn cùng đã tới với Hồng như một bất hạnh ghê gớm mà nàng chưa bao giờ phải chịu và nỗi xúc động ghê gớm đã biến nàng thành một kẻ chán đời. Duyệt băng quăng tự hỏi Trong trường hợp này Chàng giúp gì được cho người yêu của chàng đây Chàng không thể nào có đủ thì giờ đi tìm kiếm phục Việc nhà binh 8 tiếng một ngày Những ca trực gác thường xuyên Chỉ còn dành cho chàng mỗi ngày Chưa tới 3 giờ đồng hồ rảnh giang Để làm công việc khó khăn Và bất bà giúp Hồng Tuyết thở dài rồi hỏi Duyệt Anh tính xem Điều có giúp cho Hồng được tí nào chẳng? Anh cũng đang tự hỏi mình như thế Anh không đủ thời giờ để đi tìm phục Trời đất tìm làm sao cho được nó Trong thành phố Sài Gòn rộng lớn thế này Chỉ có một cách giúp cho Hồng Nhưng biết anh có chịu không Gì cũng được Anh giàu lắm phải không anh Không Anh nói dối Ba anh giàu có nổi tiếng ai mà không biết Nhưng ba anh còn sống Anh chẳng có một mẩu gia tài nào Trong số tài sản cách dối cả Bộ anh không xin được ba anh lấy 100.000 đồng hay sao Tuyết nói xong Nàng cười gần <cười> Phải rồi Anh với Hồng có còn tình nghĩa gì đâu mà hy sinh một số tiền lớn như thế cho nhau mượn. Tuyệt đừng nói như thế chứ em. Vợ anh định thế nào? Sáu người bạn của Hồng quay tròn đến Duyệt, mỗi người nói một lời, khuyến khích một câu, làm cho Duyệt bối rối. Chàng quả thực không giàu có như mọi người nghĩ. Chàng mỗi tháng nhận được của mẹ gửi xuống cho ba ngàn, cộng với số lương nhà binh hơn bốn ngàn đồng, ăn tiêu vừa đủ. Ba Duyệt, một người trang nghiêm khắc và hơi ích kỷ, nên không muốn cho con hưởng cảnh giàu sang vì sợ con mất tinh thần phấn đấu và trở nên ý lại vào ông Ông không bao giờ gửi cho Duyệt một số tiền nào không bao giờ quan tâm tới đời sống vật chất của thằng con Ông có vẻ thích bỏ mặc Duyệt sống tự lập và tự kiếm tiền lấy mà tiêu Duyệt không buồn ba chàng vì thế, chàng dừng dưng chấp nhận cuộc sống một mình tự lo liệu lấy đời mình Chàng muốn chứng tỏ cho ba chàng thấy rằng dù không có sự giúp đỡ của ông chàng vẫn đạt được một mức sống cao hơn phần lớn những bạn bè chàng Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn này Khi Tuyết hỏi vay chàng 100.000 đồng cho Hồng thì duyệt bắt đầu có những băn khoăn giữa hai quyết định. Bỏ hết mọi công việc để tìm cho bằng được phục hay nói với cha chàng lấy số tiền đó cho Hồng. Tuyết thấy Duyệt im lặng, nàng sốt ruột dục rã. Thế nào anh? Anh liệu có thể cho Hồng nó vay được món tiền đó hay không? Em bảo đảm với anh là nó sẽ trả anh sòng phẳng. duyệt nhăn nhó giải thích. Anh thú thật là anh không có đủ số tiền lớn như thế trong nhà. Anh còn phải hỏi ba anh. Anh hy vọng rằng ông ấy bằng lòng vì từ trước tới nay, anh chưa bao giờ xin năm ấy một đặc ân nào cả. Một vũ nữ chợt nói, nhưng vậy tất cả bọn mình chịu thua thằng Phục. Duyệt nhìn nàng. Người nói câu đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, có vẻ du đãng và khỏe mạnh, nàng bậm môi hậm hực sau câu nói. Duyệt thở dài. Hây, không hẳn chúng mình chịu thua thằng đó, mà chỉ vì chúng mình không có đủ thị giờ, tìm cho ra nó, hay là thế này. Duyệt nhìn các cô vũ nữ đứng quanh chàng, các bạn có thể chơi nhau tìm kiếm nó được không? hễ tìm được xin báo ngay cho tôi biết, có phải giết chết nó để lấy đứa bé về, tôi cũng không ngần ngại gì cả. Tuyết xen vào, nhưng liệu Hồng nó có chịu đựng được thời gian chờ đợi dài dàng ấy hay không? Chứ biết làm thế nào đây? Mọi người nhìn nhau, bầu không khí im lặng làm mọi người buồn bã. Chợt có tiếng gõ cửa, Mai hớn hở bước vào, nét mặt dặn dỡ của nàng làm mọi người nảy ra những hy vọng. Mai chợt thấy Duyệt đứng trong đám đông, nàng hơi cao mặt lại rồi đến cạnh Duyệt nói thầm có lẽ duyệt nên ra khỏi phòng này. còn một giờ nữa hãy trở lại đây. sao thế mày? có chuyện ly kỳ? nghe duyệt. duyệt đành gật đầu. chàng mở cửa ra ngoài, bỏ đi xuống cầu thang ra đường lê lợi. ngay khi bước qua đường, chàng nhìn thấy ông bố già của mình đang khóa cửa xe hơi, bước vào nhà thương hấp tấp. duyệt chợt hiểu vì sao mai muốn có sự bắn mặt của chàng. duyệt hiểu cả nét mặt hớn hở của mai khi bước vào phòng. chàng buôn bã thở dài. duyệt bước qua đường. chàng cố quên hình ảnh người cha vội vã theo mai vào với hồng tràng nghĩ đến mẹ chẳng người mẹ đau yếu đang đỏ mất chờ chồng trên cao nguyên lạnh giá, người mẹ đã cả đời chỉ sống để chiều chồng nuôi con và rồi im lặng chịu đựng như một cái bóng bên cạnh chồng trong những ngày hiếu úa. Duyệt bỗng cảm thấy thương cho mẹ, mẹ chàng yếu tim, sống ngày nào hay ngày nấy, ba chàng thay vì về đây lo chạy chữa cho vợ lại loay hoay bận biệu vì hồng. Duyệt thờ dài, chàng không dám oán trách cha mình. Chàng chỉ buồn vì mẹ chàng cô đơn và thực là đau khổ vì sự hờ hững lạnh nhạt của chồng. Đến ngõ đường, Duyệt rẽ vào một quán rượu. Bộ quần áo trên người chàng là mọi người quay lại nhìn. Duyệt thản nhìn lột mũ xuống, cầm tay. Chàng đã quen với những cặp mắt tò mò nhìn chàng trong bộ quần áo lính. Lính ngày Chủ Nhật Đối với cuộc đời, dường như đều rất đáng xem. Họ tìm mọi người lính đi chơi ngày Chủ Nhật những nét ngộ nghĩnh của quân trường hoặc những khó chịu mệt mỏi sau những ngày hành quân để thú vị cười cợt thương xót và trước những cặp mắt tò mò ấy, duyệt cố tình bơ với bộ quân phục của mình, chẳng uống từng hớp rượu cay, tập trung tinh thần vào men rượu để quên đi những cay đắng vừa kết tụ lại trong lòng mình. đột nhiên mắt duyệt sáng người, chàng vừa trông thuyết phục và năm sáu tên du đảng đang thả nhiên ngồi uống rượu ở góc phòng. duyệt bừng lên trong lòng những căm hờn, chàng nghĩ hồng đang chống cự với thần chết, nghĩ đến đứa con hồng đã bị phục bắt đi. Chàng nhất định phải đòi cho được đưa bé về với nàng. Chàng không thể để cho hồng đau khổ vì nàng sẽ không bao giờ có thể chạy đủ một trăm ngàn mà chuộc con về. Nhưng Duyệt bỗng ngần ngại. Bọn cục phục có tới sáu tên. Thằng nào cũng to lớn và khỏe mạnh. thì một mình chàng thật khó mà chơi cho nổi chúng. Duyệt nhẹ nhàng gọi bồi trả tiền rồi kín đáo đi ra. Chàng nhanh nhẹn vào tiệm tạp hóa mua con da bấm. Đặt dao trong túi chàng rút thở ra. Ngón tay kê ấn vào chốt dao lưỡi do bay ra nằm tật gọn và bàn tay Duyệt hứng trở sẵn. Chàng bằng lòng với thư khí giới hiệu nghiệm không thua gì súng lục. Chàng duỗi tay, giật lại vài động tác xung đột mà đã nhiều năm nay Duyệt đã quyết không dùng đến. Chàng đã từ giã đời du đáng để cố sống hiền lành. Chàng đã ghi tầm những trận ẩu đà đổ máu giữa thanh niên với nhau để giành gái đẹp hay những tiếng chịu chơi hão huyền. Nhưng bây giờ, đứa con của Hồng là động cơ thúc đẩy Duyệt đành phải xông vào hiểm nguy, phải chống cự. Và nếu cần thì chém giết những tên dù đảng đã gây ra cho người chẳng yêu, quyết định tự tử bi thảm và tuyệt vọng. Trang bước ra đường, Duyệt bị chặn lại vì một người quen. Gặp nó, Duyệt gieo lên. May quá, Vinh, tao phải nhờ mày chút việc. Ok. Vinh hất mặt ra hiệu hỏi Duyệt việc gì. Duyệt nói nhỏ. Tao sắp xung đột với một bọn khá đông. Mày có còn đủ hứng thú trở lại những cuộc đánh đấm hay không? Vinh. Tên dù đã gặp đã cùng với Duyệt hùng cứ trên những vũ trường, nhao mắt nói: Mày vẫn thích nói chuyện bằng tay chân với cuộc đời sao? Diệt lắc đầu. Tao đã cùng với mày nhất định làm lại cuộc đời mày. Thế sao bây giờ lại phây phây lý tới việc võ lâm? Chuyện buồn. Có thằng nào cướp mất đào mày hả? Không. Nó bắt địa mày. Không. Thế thì sao phải đánh nhau? Diệt kể lại chuyện của chàng và Hồng và chuyện phục đã lén bắt đứa con của Hồng đòi chuộc một trăm ngàn. Tràng kết luận: Pháp luật khó có thể xen vào chuyện này được nếu bắt nó ra cỏ bót, nó sẽ khai là vì nó nhớ con nên làm ẩu. nó sẽ không bao giờ nhận là nó bắt thằng bé để tống tiền. trước pháp luật nó vẫn là chồng của hồng, mặc dù trong khai sinh đứa con không có tên của nó. pháp luật dù sao vẫn căn cứ trên tình người. Vinh gật đầu. thế thì phải sửa nó theo luật giang hồ. duyệt vui mừng. mày còn phong độ đánh đấm chứ? bọn nó đông và khỏe. Vinh tự tin. đánh nhau ăn thua ở cái nước liều. hai đứa mình đều là những cây liều của thế giới du đảng. sợ gì? chúng nó có 6 thằng toàn là dân thợ đánh đấm bình tản nhiên, nếu cả sáu chúng nó liều như mình Thì ta với mày đánh thua và rơi nó no đòn Vinh búng tay cười giòn Lâu lâu không được ăn đòn răng hồ cũng nhớ Nào, đi, thỉnh đoàn cũng nên đi một đường hít cốc Duyệt cảm động vì lòng hoang hái của bạn Chẳng bùi ngồi xa mày 4-5 năm nay Mà tình ta với mày vẫn thế Vinh gạt đi Thôi, đừng giờ giọng đàn bà ra nữa Đánh đầu thì đánh đại đi Rồi ta với mày còn kéo nhau đi cả lơ tâm sự vụn Hơn 4 năm nay mới gặp lại mày Đi lính thành ra mày có vẻ sai anh em kỹ quá. Duyệt cười. Có tìm chung mày cũng không biết tìm đâu. Một tên đã trán giang hồ, quả thực có mà tìm cho ra những chỗ ăn chơi. Mày vẫn đi ăn chơi, ít lắm. Tao thì không. Tao tự biệt để sắp sửa lỡ bước sang ngang với một người con gái đẹp. Mặt Vinh trở nên mơ mộng, nhưng rồi chợt bỗ và vai Duyệt. Thế nào, đánh hay là mày đùa? Đánh thì đánh đại cho xong đi. Duyệt gật đầu thì đánh. Chàng dẫn Vinh đến tiệm nước. Hai người bước vào. Bọn Phục vẫn ngay ngang uống rượu, cười nói vô bồ, bồ. Phục quay lưng lại phía Duyệt và Vinh. Gã không ngờ được sau lưng gã Duyệt đang thì thầm nói với Vinh liệu thắng nổi không? Chưa chắc. Chúng đó thằng nào cũng có vẻ tượng thừa trong làng giao búa. Cứ liệu Tìm được đó không dễ đâu. Đồng ý nhá. Thì liệu Duyệt đứng lên. Chàng đến gần Phục. Bọn thú đang ngần đầu lên nhìn chàng. Vài ba tên nhích ghế rửa soạn đánh nhau. Phục quay lại thấy Duyệt. Gã cười lớn. <cười> Ôi giời, đang đi tìm ông thì ông dẫn xác đến. Duyệt nhìn thẳng vào bộ mặt nham nhở của phục. Phục, anh bắt cóc con của ông, đúng. Anh đòi hồng phải chuộc nó 100 ngàn. Anh đem tiền đến. Không, không có tiền thì đến đây làm gì? Đến để bảo anh đem đứa bé trả cho hồng. Hồng nhớ con để nỗi nặng vừa tự tử. Tự tử. Phục hoài lại duyệt với bộ mặt lo lắng. Duyệt xúc động và hy vọng gã đã dưu đãng vừa thức tỉnh phần lương tâm còn lại trong lòng vì cái chết đã được hồng chọn lựa như một đầu hàng. Nhưng Phục nói ngay, làm cho Duyệt cột hứng. Mẹ kiếp. Thế thì ai trả tiền đây? gỡ hỏi Duyệt. Hồng sống hay chết anh bạn Sống thì sao? Mà chết thì sao? Sống hay chết thì cũng cứ đủ tiền mới nói chuyện đến đứa bé. Anh còn cách gì khác? Ngoài cách bán đứa bé hay không? Không phải bán. đó là một cuộc trao đổi. Đứa bé dù sao cũng là con tôi. Tôi đâu có để người khác lấy con tôi, mà không phải đổi một số tiền. Tôi cần tiền. Anh bằng lòng bán đứa con. Bán. Bán. Bạn muốn nói thế cũng không sao Tôi nghĩ tốt hơn anh nên trả đứa bé cho Hồng Nàng nghèo Đồng ý là Hồng nó nghèo Nhưng bạn là chồng nó bạn đâu có nghèo Mai đã bảo tôi là chờ nó ở đây để lấy tiền Bạn đã đến đây thì chi đại ra đi Tôi không đem tiền đến Thế đem gì? Đem thân xác đến để ăn no đòn hả? Duyệt cười nhạt Hừ, Chưa chắc Phục nghiến răng lại nhìn Duyệt Cặp mắt gã như cặp mắt một loài thú dữ Muốn gì nói mẹ nó ra đi Anh phải trả đứa bé cho Hồng Không thì sao? Thì đừng ra khỏi đây hỡi <cười> bạn dẫn hơi nhảm đấy nha. phục nhìn đồng bọn cười lớn thế nào quý vị một tay du đang liếc nhìn duyệt bảo nó đưa tiền thì đưa đi ấm mỡ hộ tề ăn mấy cái đá bây giờ duyệt chép miệng chúng mày có thể không còn một chút lương tâm con người nào nữa hay sao chúng mày gây ra những đau khổ cho một người đàn bà đến nỗi người ấy phải tự tử phục cắt ngang đừng tạo án mất thì giờ có chuộc nó hay không không bao giờ câu chuyện đó đến với tôi giỏi tiếng giỏi vừa dứt phục đánh ngược côi trò vào bụng duyệt chàng nhảy lùi ra sau tránh Phục đứng bật lên, chung mày, nhà vô đi chứ. Năm tên du đắng túa ra khắp phòng vây duyệt vào chân tường. rất đứng dựa lưng vào góc phòng, tay chàng cầm ghế đầu. Phục thọc tay vào túi, gã bật lưỡi dao cầm gọn trong tay. <cười> ông bạn, hôm nay đời ông tịch rồi. Một tên du đắng nhảy ra, đóng kín cửa ra vào. Khai khứa nhau nhau phía ngoài nhìn vào căn phòng, đang sắp diễn ra cảnh ẩu đà ghê gớm. Trong phòng lúc đó chỉ còn một mình vinh ngồi uống nước tràng tản nhiên hút thuốc lá nhìn phục và năm tên du đảng đang vây lấy duyệt trên tay mỗi đứa đều có một lưỡi dao phục nói duyệt là này mày ốm đòn rồi con ạ bố mày rạch nát mặt mày ra duyệt nâng cao trước ghế đầu lưỡi dao bấm cầm sẵn trong tay chàng bình tĩnh chờ tên nào xô vào trước sẽ phóng lưỡi dao đi bọn du đảng có vẻ gờm vẻ bình tĩnh gan lì của duyệt tên nào cũng hầm hừ nhưng chưa dám xông vào phục bỗng hét nhào vô gạt em trước ghế trong tay vào duyệt chàng gạt được chiếc ghế ra, bọn du đã chụp ly, vò chai trên bàn ném túi bụi vào chỗ duyệt đứng. duyệt rơi chiếc ghế che mặt và đầu, vò chai ly tách đập vào ghế, đập bật tường, vỡ bắn tôm toé dưới đất. Vinh bây giờ mới đứng lên, anh chàng nhẹ nhàng cầm chai laze ném mạnh vào đầu tên du đáng đứng gần chẳng nhất. vò chai bia đập trúng vào đầu, tên du đáng kêu lên một tiếng, hai tay ôm đầu lảo đảo. Vinh lao đến đá mạnh mũi giày vào bụng gã, hai tay gã rời ót, chụp ôm lấy bụng gã hụt một tiếng, ngã gục xuống đất. Vinh chưa kịp nhìn lên thì một cái ly đã bay vào trán chàng. Vinh hoa mắt, chàng vừa nhảy lùi lại phía sau thì đụng phải cái bàn ngã ngửa ra sàn. Hai tên du đảng xô đến, hai chiếc ghế đầu đập xuống, một chiếc nền vật chân, một chiếc ráng xuống mặt. Vinh vùng tay đỡ được chiếc ghế nền và mặt chàng nhưng một ống chân trúng đòn làm Vinh kêu lên đau đớn. Duyệt ấn lưng vào bách tường lao đến với bạn, phục ném chiếc ghế càn đường Duyệt ngã lao đến, mũi dao vung lên đâm vào bụng Duyệt. Duyệt hạ trước ghế trên tay đỡ mũi dao, chàng bấm chốt con dao bấm, Lưỡi dao phóng vụt đi, ghim vào vai tên du đáng đăng bổ chiếc ghế xuống binh một lần nữa. Gã buồn gáy trước ghế xuống, ôm lấy một bên vai chống mũi dao của Duyệt. Phục xô đến cạnh Duyệt, gã đánh mạnh vào bụng chàng. Tên du đang đứng cạnh Duyệt nhào ra phía sau Duyệt, gã bổ mạnh chai bia xuống gáy chàng. Duyệt vừa đỡ được cái đá của phục thì trúng đòn vào gáy, chàng lảo đảo gục xuống. Mũi của phục hất lên, bay vào cổ Duyệt, chàng bật ngửa ra sau, vinh cố trộm lên. Nhưng tiền dù đáng chưa trúng dao cổ duyệt, đã đẩy chiếc bàn đổ đè lên bụng Vinh. Gã phóng chân đá vào mặt chàng, Vinh dơ cùi trò đỡ mũi dày, lưỡi dao chàng vừa móc trong túi ra, xìa nhanh vào đùi gã. Gã ối một tiếng, tay gã ôm lấy đùi, tập tĩnh chạy ra xa chỗ Vinh ngồi. Chàng dáng đứng lên, nhưng một bên chân bị trước ghế nện vào ống xương đào bút. Vinh bậm môi lại, cố gắng đứng lên, những cơn đau rồn lên óc, làm chàng ngã xuống trật mặt Vinh bị vỏ chai bia từ phía nào đó đập vào Vinh cảm thấy trước mặt chàng tối sầm lại rồi ngất đi phục bỏ Vinh nằm đó gã lao đến cạnh Duyệt đang lăn lộn dưới đất tên dù đang còn lại đang tiếp tục đập cạnh ghế vào người Duyệt phục nói ngay thôi mày phục đến gần thân thể đau đớn của Duyệt gã dậm lên ngực chàng mũi ra trong tay chìa vào cổ Duyệt hai tên dù đang còn khỏe vây quanh Duyệt và phục một tên rục rã lìa cho nó một cái thẹo rồi đi mày phục vẫn ghìm mũi ra vào cổ Duyệt gã cười độc ác Duyệt, Duyệt nhịp Phục, cặp mắt chàng tế lửa, cam hờn, cả thân thể chẳng đau buốt vì hàng chục chiếc ghế đã đập xuống mạnh mẽ, Duyệt nghiến răng. Mẹ kiếp chung mày, đừng dọa ông, làm gì thì làm đi. Một tên du đáng nói biết Phục, cho nó một cái thẻ đi mày, màu lên, cảnh sát chúng nó tới bây giờ. Gã nói xong cùng với bạn chạy đến, sốc nách, hai tên đang nằm lịm dưới đất kéo ra cửa. Phục nhắc lưỡi dào lên, gã sờ dọn lia vào má Duyệt những nhát dao, thù hận thì có tiếng tét lanh lành của đàn bà. Phục, phục, tiền đấy thay. Phục ngừng lên nhìn ra cửa. Diệt đại dụng ngay phút sơ hở của Phục, chàng xìa năm ngón tay vào cổ hắn, hất mạnh chân gã ra, lăn đi một vòng. Tràng thoáng thấy tên du đáng bạn của Phục từ ngoài chạy đến phía chàng. Diệt năm ngựa dùng hết sức đạp mạnh thật nhanh hai gót giày và bọng đáy của tên du đáng đang nhào tới, gã bật ra sau, mặt nhợt đi vì đau, người gã gãy đôi, ôm lấy hạ bộ, rên hừ hừ. Duyệt lảo đảo đứng lên dựa lưng vào tường, Phục nắm chặt cán dao gã thận trọng đến gần chàng, bàn tay trái của phục xoa lên ít hầu, căn phòng rộng, bàn ghế đồ ngồn ngang, chai ly bể tan tành, chỉ có duyệt và phục còn đứng nổi để ghim nhau. năm tên dù đáng đi với phục thì một tên bị duyệt đá cho gục xuống quằn quại trên đất diên la, bốn tên khác đã diều nhau bỏ đi, vây nằm ngửa trên nền nhà mặt đầy máu vì trận xung đột khủng khiếp. Từng bước chân phục dẫm lên các mảnh thủy tinh. Mắt gã nhìn Duyệt đỏ ao như mắt một loài giã thú sửa soạn quất đuôi trồm tới chụp con mồi. Duyệt dựa lưng vào tường chờ đợi, chàng cầm chắc trong tay một mảnh ly vỡ có mũi nhọn hoắt dài bằng ngón tay cái. Hai gã đàn ông cùng gầm nhau, Duyệt biết rằng chàng không đủ sức lao tới đâm phục. Cả thân chàng nhức nhối, dã rời vì hàng chục chiếc ghế đầu đã dán xuống khắp người. Phục ghi lấy chui đao, gã hiểu rằng Duyệt không phải tay vừa tài nhanh nhẹn và sự liều lĩnh của duyệt làm cho phục cảm thấy nếu lao đến đưa lưỡi dao vào bụng duyệt thì mảnh ly nhọn hoắt cũng dễ dàng đi thật ngọt vào cổ hay ngược gã. tiếng đàn bà lại hét lên, duyệt. cửa bị mở tung ra, mai lách vào, duyệt. theo sau nàng là một người đàn ông sang trọng, ông ta đứng dừng lại cửa phòng, nét mặt ông đầy kinh hoàng khi thấy máu gì ra khắp tiệp, cùng với hai gã thanh niên nằm cạnh những đổ vỡ tan tành. ông nhìn hai gã thanh niên còn lại và thoát ruột lại vì tiếng gọi khủng khiếp của Mai. Ông nhìn thấy Duyệt bộ quần áo kaki đầy đất bẩn và lấm tấm những giọt máu tươi. Tóc Duyệt xõa xuống trán, mặt trăng đẫm mồ hôi, bàn tay nắm chắc mảnh ly vỡ, có mũi nhọn chĩa về phía gã cầm dao. Ông gọi lớn: Duyệt, Duyệt. Duyệt không dám nhìn xem ai gọi chàng. Cặp mắt Duyệt ngó đăm đăm vào phục. Giây phút này chỉ hỡ hênh một chút là lưỡi dao của phục xả vào thân thể đau nhức rã rời như sắp quỵ xuống rồi mai len vào giữa, nàng mạnh dạn đến gần phục nói nhỏ ba tai gã, phục lùi dần, lùi dần ra ngoài, đến cửa gã đứng lại, mai nói thầm mỉm người đàn ông theo nàng, ông ta rút tập chi phiếu, xé ra một tấm đã viết sẵn trao cho mai. duyệt nhận ra người đàn ông ấy là cha của mình, chàng vứt mảnh li bể xuống, viện hai tay vào cạnh bàn gần đó, giữ cho thân thể không ngã xuống. chàng nhìn thấy mai cầm tấm chi phiếu đã theo phục ra đường, chàng thấy ba chẳng hấp tấp đến gần, đầu óc duyệt chợt tối lại mồ hôi vã ra, cơn đau bây giờ mới thấm vào tận ruột gan, cắt bắp thịt trong người chàng như run lên và mỏi dã rời, chân duyệt trật mềm mọt, chàng kiệu đầu gối xuống, hai bàn tay chàng bấu vội lấy cạnh bàn nhưng tuột ra ngay. Duyệt cảm thấy mơ hồ như cả người chàng bị ném từ trên cao xuống đất, chàng duỗi thẳng hai chân, hai tay, chân nha đào đột, rồi Duyệt nhắm mắt lại, bằng lòng biết sự nghỉ ngơi thích thú trong một màu đen như màu đêm, phủ xuống khắp người chàng êm ái để đưa chàng vào giấc ngủ. Hồng tỉnh dậy vì tiếng lao sao của toán người bên nàng. Hồng đặt tay xuống nệm. Nàng tự hỏi nàng ở đâu vậy? Thiên đàng hay địa ngục? Nàng đã ra khỏi kiếp người. Hồng không vội mở mắt. Nàng nằm im. Tiếng người nói chuyện lao sao. dặm cổ mai. Đúng là dặm của mai. Hồng nhớ đến việc nàng đã làm. Uống tận nhiều thuốc ngủ và ốp ta đông để chấm dứt những buồn phiền và tuyệt vọng. Nhưng bây giờ có lẽ nàng không chết. Có lẽ nàng đã được cứu sống. Hồng nghiến răng cố đè nén tiếng khóc. Sự sống, sự sống đối với nàng giờ không cần là một vật cần nâng niu. Sự sống đối với nàng chỉ là những ngày tháng vô nghĩa, những đau đớn đầy dẫy, là nốt tuyệt vọng sâu xa, không thể nào thay đổi được. Hồng thở dài, nước mắt nàng trào ra, nóng hồi. Tiếng trò chuyện bỗng im mặt. Giọng nói của tuyết vang lên bên cạnh Hồng. Nốt tình rồi, tôi mày ơi! Hồng vẫn nhắm mắt lại, Nàng người được thật nhiều mùi nước hoa thơm ngát, nhiều hơi thở tạt vào da mặt nàng. Tiếng nói của tuyết lại vang lên. Nó khóc, khổ thật, nó chui tình, nó khóc trong cơn mê. Tuyết trồi mắt cho hồng, nàng chép miệng, khổ thân đó. Những lúc này mới thấm cho cái đời vũ nữ chúng mình. Mai chép miệng. Nó vẫn còn hên. Nó còn có hai cha con não lâm hy sinh vì nó. Tội nghiệp cho cả hai anh chàng duyệt ăn nhiều đòn. Trang quan đang cung nằm chung một nhà thương thì khoái tỳ thật. Tuyết duyệt một tiếng, chỉ nói khẽ cho Hồng nó ngủ. Chị Mai này, vụ đứa bé ra sao rồi? Đem nó về rồi. Nó đang ở nhà với ông xã mình. <cười> Kép già của con Hồng chi tiền cho nó chuộc con nó về. Mày thấy tao tuyên truyền lão hay không? Hay thế sao duyệt nó lại bị bọn thằng Phục đánh cho tả người ra thế? Giọng Mai trở nên quan trọng và gây cấn. Tao không tới kịp thì đã có án mạng rồi. Tuyết hồi hộp, gì mà gớm thế chị? Mai kể say mê. Ta và ông Lâm vừa tới quán nước thì phục vụ duyệt đang ngâm ngâm sắp xếp nhau, tao song vào kéo thằng phục ra ngoài, ông kép già bố của anh chàng duyệt ký chi phiếu 100 xin thằng phục ngay. Ta cầm chi phiếu đi theo ông chồng bằng vàng của con hồng chuộc đứa bé về. Khi trở về đây thì đã thấy ông Lâm lăng xăng lo cho duyệt nó vào phòng lạnh. Lúc đó bác sĩ đang khâu mặt cho người bạn duyệt bị bọn thú đãng của thằng phục ném ly rét cả mặt. Tuyết Ngạc Nhiên, nhưng tại sao duyệt nó lại đánh nhau với thằng phục? Duyệt nó không có tiền. Nó muốn đem sức nó ra, buộc thằng Phục phải trả đứa bé lại cho Hồng. Bọn thằng Phục đông quá, thành ra duyệt và bạn của chàng bị đánh tả ra như cái mệt rách ý. Cuối cùng thì vẫn tiền mất tật mang. Nhưng thằng lòi đem được về là quý rồi. Hồng mở tròn cặp mắt ra. Nàng bị trói mắt vì ánh nắng buổi chiều hát qua cửa kính. Hồng cựa mình ngồi dậy, nhưng đầu nàng nặng chịu, chân tay mỏi dã rời, khiến nàng phải nằm xuống. Tuyết dèo lớn. Hồng nó tình thật rồi. Các bạn Hồng đang lắng nghe chuyện Mai kể cùng xô đến, ba quanh giường của Hồng. Mỗi đứa hỏi một câu, nằm Hồng không nghe được tiếng nào. Nàng cảm động nhìn sáu đứa bạn đang chăm chú nhìn nàng bằng những cặp mắt đầy xót thương. Tuyết nắm lấy tay Hồng. khỏe không mày? Hồng lắc đầu. Tuyết bảo một người bạn. Nhàn, mày phải cho con Hồng một ly cam bắt đi mày. Nhàn lối hối tới những túi cam tìm một trái ngon nhất. Hồng xúc động. Trời ơi, chúng mày mua bà cho tao nhiều quá, thế này sao? Tuyết dễ cật. Lâu đầu mày mới tự tử một lần mà. Mai đập tay vào vai tuyết Còn nỡm đùa nó mãi Này Hồng Tao chụp được con mày về rồi đấy Thằng bé khỏe mạnh ghê Cười vậy bậy suốt ngày sa bồ nó không bế nó vào đây Bế nó vào Nhỡ giữa đường thằng chồng cụ quý hóa của mày Nó dí tao giật lại thì sao Mai nói xong Nàng cười lớn Đùa mày đấy Mày về ghi ơn ông lâm suốt đời mày Thời buổi này mà có người thương mày Bỏ ra một lúc một trăm ngàn cho mày Thì thực đúng là số mày Đè bọc điều Hên không chịu được Nghe bạn nhắc đến ông Lâm. Hồng ái ngại hỏi Mai. Lão ấy bỏ tiền ra khơi khơi mà không đòi hỏi gì sao? Mai gật đầu. Có. Hồng lo sợ. Lão ấy đòi hỏi điều gì? Không quá đáng gì đâu. Hồng hồi hộp nhưng đòi hỏi gì cơ chứ? Mai tùm tỉm cười. Mai cố kéo dài thời gian chờ đợi để trêu Hồng. Hồng đúng túng mà ngại ngùng hơn. Nàng đã bị đặt vào cảnh phải chịu ơn ông Lâm và phải báo đáp. Nàng dĩ nhiên là khó chối từ lời đòi hỏi mà lão ấy đưa ra. Nàng rục dã Mai. nói đi. Tàu nóng ruột không chịu nổi. Lão ấy đòi hỏi gì hả Mai? Mai mỉm cười rồi nói. Chàng kép da của mày thì nói rằng tao kể lại nguyên văn nhé. Kể đi. Trái nói thế này. Nếu Hồng hiểu tôi thương nàng thế nào thì đời tôi đỡ khổ. Hồng thở dài nhẹ nhõm. Ngoài ra không có điều kiện gì à? Không. Thế mới hách chứ lý Tuyết xen vào. Thật là một nhà quý phái dạy gái nhất trần đây. Nhan vừa pha xong ly nước cam. Mai đón lấy đưa cho Hồng. Uống một tí cho lại sức đi mày. Hồng nhấp một ngụm cam bát ngon lành, nàng chợt hỏi Mai: "Thế còn Duyệt? Đau đòn nặng lắm, nhưng mặt mũi không đến nỗi phải khâu vá như anh bạn của Duyệt. Kề cũng thương cho Duyệt. Anh chàng bỏ trực để tới thăm mày. Ta phải mời Duyệt ra ngoài vì kép già của mày cũng là bố của Duyệt tới. Chả lẽ để hai bố con gặp nhau ở bên giường mày?" Tuyết đùa nghịch nhân mặt. Thì thành ra vợ chồng táo quân, cả bố con cùng yêu một người đàn bà thì nhộn quá. Hồng nhìn Mai, Tuyết, Nhan và ba người bạn trẻ đang rũ ra cười nàng cao mặt. Khổ cho tao. Chưa sung sướng gì mà cắt bộ cười. Tuyết nhún vai. Con này sao khó quá. Người ta cười cũng nhăn nhó. Này. Tuyết hà giọng nói nhỏ vào tay Hồng. Được như mày là phúc bảy mươi đời. Nhân dịp này cứ giả vờ cảm động ghi ơn cho đẹp lòng anh kép già đi. Bắt nhẹ của anh ấy mấy trăm ngàn nữa. Hồng thở dài. Tao không làm thế được. Mày là định chơi trò quân từ tàu phải không? Chết đói dã họng ra. Bây giờ mới thấm. Bọn mình y như loài chim vạc ăn đêm khi được mồi ngon nào thì cứ đập thẳng tay kiếm vốn mà dưỡng già chứ mày. Hồng im lặng, nhan hùa theo tuyết. đống đấy, lúc mình già đạo hết duyên mà lại cơ hàn đói rách thì thực là khốn nạn nhất đời. Đằng nào thì cũng mang tiếng là vũ nữ rồi kiếm chắc được đồng nào hay đồng đấy. Mai gạt tuyết và nhan ra xa. Hai đứa bay để cho hồng nó nghỉ đi chứ, nó còn mệt mà tụi bay nói bắn lát ngoài. Nhan nhìn đồng hồ rồi hốt hoàng kêu lên: chết ta, gần 7 giờ rồi, ta phải về còn đi làm chứ những cô bạn của hồng cũng lục đục đứng lên mỗi người an ủi hồng một câu rồi từ biệt ra về ai cũng phải đi làm đêm nay đầu tháng nghỉ làm trong những đêm đầu tháng là mất hàng vài ba chục tiết kê căn phòng bệnh viện chỉ còn lại ba người hồng tuyết và mai ba người đàn bà cùng im lặng mỗi người đuổi theo những ý nghĩ của mình hồng chợt phát tan rồi im lặng buồn thảm tuyết và chị mai về còn đi làm đi chứ tuyết cười tao nghỉ đêm nay để lại với mày Hồng nhao mắt. Đêm đầu tháng kiếm cơm, đừng có nghỉ. Tuyết nhún vai. Đi nhảy hoài cũng chán rồi. Đêm này không đi nhảy. Coi có đói không nào? Tao ngủ lại với mày. Hai đứa nói chuyện cho vui. Mày cũng đang không có bạn. Mai xen vào. Tuyết ở lại để bắt Hồng nó thức suốt đêm trò chuyện hay sao? Nó vừa chết hụt, phải để cho nó nghỉ ngơi, cho nó lại sức chứ bộ. Mai đứng lên. Nàng đến gần Hồng, nắm lấy tay nàng khích lệ. Thôi, quên hết mọi buồn phiền đi nha Hồng. Mình phải chấp nhận nghịch cảnh và số phận mình phải căn đảm mà sống. Hiện nay thì Hồng không còn gì để phải buồn khổ nữa. Hồng cố dưỡng sức ít lâu cho khỏe rồi đi làm. Mình phải về bây giờ để lo cầm nước cho ông xã Tiến nhà mình rồi sửa soạn đi làm. Tài bán đâu có thể nào nghỉ được. Vâng, mai về nhé. Mình cảm ơn Mai. Hai người cùng nhìn nhau. Họ ít khi xưng tên với nhau một cách chiều mến và thiết tha như vậy. Hàng ngày, họ gọi nhau bằng những tiếng mày tao, thân mật. Nên bây giờ khi gọi tên nhau, Cả hai người cùng cảm thấy lòng mình rạt rào cảm xúc. Mai dịu dàng nói, Mình về nhá, Hồng nên nghe lời mình nghe Hồng. Đời còn dài, sung sướng không thiếu, đừng bao giờ dại dột nữa nhá. Hồng gật đầu, Mai tiếp. Vài hôm nữa, khi nào Hồng khỏe mạnh hơn mình, sẽ bế thằng nhỏ vào thăm Hồng. Nó ở nhà mình đùa nghịch suốt ngày với ông xã cũng như là bố con. Mai ra ngoài, trước khi khép cửa lại, nàng nói thêm, Chuyện cô Duyệt cũng không có gì đáng phải lo nghĩ Hồng ạ. Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, tiếng giày cao gót của Mai xa dần rồi im lặng. Hồng bỗng dưng quên rằng, có tuyết đang im lìm ngồi cạnh giường mình. Nàng thở dài não ruột rồi giật thoát người khi nghe tuyết phản nàn. Đó, mai mới đi khỏi mày đã thở dài rồi. ta buồn quá. Còn gì mà phải buồn. Con mày đã đem được về rồi, tiền bạc cũng không thiếu. Sức khỏe thì vài hôm nước bình phục như xưa. Bạn bè ai cũng tử tế và quý mến mày không thua gì ruột thịt. Ấy cả đời tao, nào có mong ước gì hơn? Tao nghĩ đến những người đàn ông tử tế với tao, hy sinh cho tao, yêu thương tao hết lòng, thế mà tao không thể nào làm vợ người ta được. Sao lại không được? Ăn thua là mày có muốn hay không? Thế thôi. Vụ nội chung mình, đứa nào mà không muốn có một người chồng tử tế để sống bình thường như những người đàn bà khác ở xung quanh? Có đứa nào muốn sống mãi trong vòng tay những người đàn ông lạ? Có đứa nào muốn đêm đêm mài dần đời mình trên mặt sàn nhảy sang hoa nhưng đầy giả dối? Tuyết ơi! người phụ nữ chúng mình nào có ai muốn kéo dài ra mãi suốt đời đâu, nào quay đã sống trong nghề mà không chán nản muốn ra ngoài. Tuyết im lặng buồn bã, những lời của Hồng gợi trong lòng nàng những xót xa, khởi lên những lớp lớp khoảng thời gian dĩ vãng mịt mù mà Tuyết muốn quên đi. Nàng muốn chặt văng những ngày quá khứ, nàng muốn quên tất cả dĩ vãng đã qua và để lại trong cuộc đời nàng đầy những vết thương đau. Thế nhưng đêm nay, ngồi trong phòng gắn máy lạnh yên tĩnh, ngồi cạnh một đứa bạn thân vừa được khoa học kéo lên khỏi đáy mổ sâu, giật ra khỏi móng bút của tử thần. Đêm nay, những lời nói của Hồng đã làm tuyết thồn thức nhớ lại những điều mà nàng đã muốn buông trôi, cho tan vào ngày tháng xưa cũ. Nàng chợt thở dài nói, Hồng, mày làm tao buồn ghê quá, tao khóc bây giờ. Tuyết chép miệng, nàng bỗng bị thúc dục vì một nỗi buồn chợt đến, nó bắt buộc nàng phải kể với Hồng. Năm năm trước, tao vừa mới 17 tuổi, hồng lắng nghe lời bạn mắt nàng mở lớn nhìn tuyết tuyết vẫn là một người đàn bà đẹp làm trăm ngàn gã khách đi nhảy phải mê say nàng cũng là một người luôn luôn đùa nghịch như không biết buồn chán là gì nhưng ngay cả hồng người bạn thân của tuyết không biết gì về cuộc đời nàng hồng và mọi người chỉ biết rằng một đêm thật mưa lớn có một cặp trai gái vào vũ trường họ nhảy với nhau đầm thắm và đồng nàn như một cặp vợ chồng mới cưới một tiếng đồng hồ sau trong phòng rửa mặt có tiếng súng nổ người con gái khóc rú lên và gục xuống bàn ngất lịm đi. gã con trai vừa nhảy với nàng không còn ngồi đó nữa. gã được mọi người khiêng ra khỏi phòng. tay gã buông rơi gọc xuống xuống sàn và gọi tên một người nào đó. tuyết, tuyết ơi. gã nói làm nhảm gì đó nhưng mọi người không nghe tiếng. Sự vội vã đem gã xuống đường chờ xe hồng thập tự. Và người con gái được mọi người cứu chữa cho tỉnh dậy đã yên lặng uống một lúc hơn nửa chai rượu mạc tên. nàng tránh chóng say. nàng lên bục nhạc Nàng bất chấp mọi người có mặt trong vũ trường Đang xôn xao vì vụ tự tử Nàng cất tiếng hát trong những giọt lệ Rơi đầy cặp má đỏ vì men rượu Nàng hát một bản nhạc thật buồn Thật hay Làm mọi người như nín thở Để nghe nàng thổn thức Một ngày đã qua rồi Một đời người đã hết Bài ca vừa hát xong Người con gái vừa khóc vừa đứng bên cửa sổ Nàng nhìn xuống con đường đầy ánh đèn Nàng nhìn xuống vỉa hè đầy sương đêm Nàng nhìn theo chiếc xe hồng thập tự chờ sát chàng, rồi nàng lao mình ra ngoài cửa sổ, thân nàng nhào lộn trong không gian, đập mạnh trên mặt nhựa một chiếc xe hơi cán qua đầu nàng vỡ nát, phọt óc, trắng xóa trên đường. Rồi sau đêm kinh hoàng bi thả mấy ba tuần một người con gái đã chết đến vũ trường nàng ngồi vào chiếc bàn mà ba tuần trước cặp trai gái đau khổ kia đã ngồi với nhau. Nàng gọi rượu uống, rồi mời chủ vũ trường đến họ nói chuyện với nhau thật lâu Sau đây mấy nàng thành một vũ nữ Tên nàng là Tuyết Tên Tuyết của nàng cùng với câu chuyện bi thảm đã xảy ra Cùng với một khuôn mặt giống y hệt Người con gái đã chết Tất cả đã làm cho vũ trưởng đông nghẹt khách Đến nhảy để gặp nàng bằng được Nàng ngồi không hết bàn Ông chủ vũ trưởng phần ra mặt Vì càng ngày càng giàu có nhờ nàng Thế rồi mọi chuyện theo thời gian nhạt nhẽo Dần tất cả chìm và quên lãng Chỉ còn một số ca ve ngày xưa Nhớ đêm kinh hoàng và bi đát ấy Trong số những người đó có Hồng Và người vũ nữ kỳ lạ kia là Tuyết Đang ngồi đây Nghĩ đến câu chuyện xưa Hồng không phải dùng mình Nàng nhìn Tuyết đang ngồi im lặng như một cái xác không hồn Hồng e ngại hỏi bạn Tuyết, mày nghĩ gì thế Tuyết Tuyết ngừng lên, mặt mày ràn ruộn nước mắt Giọng nàng xa vời Ngày xưa, mày nghĩ đến chuyện xưa Tuyết gật, giọng nàng trầm xuống như thú tội Ngày xưa, tao giết một người Hồng nghĩ đến người thanh niên Chết trong cầu tiêu Vì một phát súng bắn vào thái dương, tự nhiên Hồng nhòm dậy, chống tay nhìn đam đam vào mặt Tuyết. Mày nhắc đến câu chuyện 8 năm trước ở vũ trường. Tuyết ngắt ngang. Phải, mày bắn thằng cha đó. Tao không bắn anh ấy, nhưng tao làm cho anh ấy tự bắn vào đầu. Tại sao? Tại đùa với tình yêu, một trò đùa ngu dại, trò đùa giết cả chị tao. Người con gái nhảy lầu tự tử là chị mày. Đúng, bây giờ mày mới nhận. Trước kia mày im lặng không nói một câu nào. Tại vì đêm nay tao buồn, tội nghiệp. Tuyết mỉm cười đau đớn. Tao kể cho mày nghe. Tao không giấu được nữa. Kể ra để mày đừng nên đùa với tình yêu nữa. Giọng Tuyết cất lên nho nhỏ. Hai chị em ta mổ côi cha mẹ từ nhỏ. Tội tăng ở một vùng ngoại ô Sài Gòn. Một hôm, có một người con trai đến nhà chơi. Chị tao giới thiệu anh ấy là bạn cùng làm một sở với chị Thúy tao. Tao mẹ này rất ý muốn thờ giống anh ấy để xem tao đẹp đến đâu và hấp dẫn chừng nào. Lời kể của Tuyết bị cắt ngang vì tiếng gõ cửa. Hồng lo ngại. Ai thế nhỉ? Làm gì có đứa bạn nào đến thăm mình bao giờ này? Tuyết trùi nước mắt, nàng hỏi nhỏ Hồng. Thế nào mày? Mở hay không? bên đầu đó là bác sĩ hay y tá? Tuyết gật đầu, nàng nói vọng ra. Vào đi. Cửa mở, một bản lao công bệnh viện bước vào. Xong một hồi ngần ngại, bà ta hỏi. Ở đây có cô nào là cô Hồng không ạ? Có, tôi là Hồng. Ở dưới phòng đằng kia, có một ông bảo tôi, đến nói với cô là, là... Hồng nóng nảy hỏi là gì ba? Là cô đã tìm được con chưa? Tuyết ngạc nhiên. Ai hỏi thế ba? Một ông tôi không nhớ tên. Tuyết khuyến khích Duyệt. Tên Duyệt phải không ba? Người lau công giao lớn. Vâng vâng. Ông Duyệt. Hồng thả hai chân xuống giường. Ông ấy tình rồi hả? Vâng. Tỉnh dậy một lát tiếng nguy nhờ tôi đi hỏi cô. Tôi phải đi suốt dãy này mới gặp được cô. Ông ấy đang chờ tôi trả lời đấy. Hồng không suy nghĩ. Nàng đứng xuống đất để sang với Duyệt. Anh Duyệt, anh Duyệt, em không thể xa anh được nữa. Em phải đến với anh, đến với anh ngay bây giờ. Em muốn tự mình san chóc những vết thương đau đớn trên thân thể anh, những vết thương vì em mà anh phải chịu. Em không cần gì nữa, em sẽ đạp lên tất cả mọi dư luận, luân lý để sống và yêu anh, để đem cả đời em bù đắp cho sự hy sinh mà anh đã dành cho em. Hồng bước tới trước một bước, lòng nàng nguồn ngột ý muốn gặp Duyệt, nhưng chân nàng run lên Đầu hồng nặng chịu, như sắp gục xuống, đập mạnh lên nền phòng. Tuyết đứng vội lên, nắm lấy cánh tay hồng. Không được, mày còn yếu, mày chưa đi được mà. Tuyết, mày dìu tao, dìu tao đi, tao phải gặp duyệt. Không được, mày yếu quá, nằm nghỉ đi đã. Không, tao phải gặp duyệt. Hồng khóc nức nở, nàng viện vai tuyết nghẹn ngào. Dìu tao với, tuyết. Tuyết nhấc bổng hồng lên, y đem nàng đặt lên giường. Đừng dối dít lên, thế khỉ, để tao sang dùm cho. Nằm đó đi mà, có gì tao trở lại cho biết ngay. Tao sẵn tao bảo cho anh chàng sĩ si tình ấy biết là mọi việc đã tốt đẹp rồi. Tuyết vỗ vào đùi Hồng. Nằm yên đó. Yên trí đi, tao làm con chim xanh cho mày vậy. Đang bảo bà lao công bệnh viện đang ngần tò te nhìn hai nàng. Bà làm ơn dẫn tôi đến phòng có ấy. Hồng nói theo. Tuyết nhớ săn sắp anh Duyệt dùm tao nhé. Yên trí, yên trí, nằm xuống đi, mày muốn chết luôn hay sao? Mà cứ muốn xuống khỏi giường hạ khí. Tiết đóng cửa, nàng theo bà lao công đi qua những hành lang dài rằng rạc, nồng mùi ê te, những khung cửa sáng đèn, những tiếng rên la đau đớn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Đào Kép Giang Hồ, tác giả Nguyễn Đình Thiều. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngọn giấc.